Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện Bàn tay sáu ngón. Và như tối qua thì chúng ta cũng đã được biết, đứa trẻ vừa được sinh ra với một cái bàn tay dị dạng khác người một chút, nhưng cha đẻ của nó là Lão Tổng sẵn sàng đem nó vứt đi, sẵn sàng từ bỏ đi đứa con mà chính người vợ của mình rất ruột đẻ ra. Với cái tâm địa độc ác của Lão, Thì liệu lão còn gây ra bao nhiêu nghiệp chướng nữa đây Và cuộc đời của đứa bé may mắn Đã được một ông lão cưu mang nuôi nấng Sẽ đi về đâu Biết bao nhiêu câu chuyện tiếp theo Sẽ được xảy ra với gia đình lão tổng cùng đứa trẻ Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé ba ngày sau, công việc ở nhà ông Tổng xem như đã xong Lão thầy Lưu tỏ ý muốn đi Ông đã bảo phải vào làng xem xét một số nơi ám tụ nhiều âm khí để ra tay dài hạn Không thể nán lại đây quá lâu Ông Tổng say tí đưa ra hai hũ vàng Mở nắp nghiêng bình cho Lão Lưu nhìn Những thỏi vàng lá sáng lấp lánh bên trong Làm cho Lão Lưu nhìn không chớp mắt Lão Lưu vờ không nhận, miệng luôn bảo làm giúp Nhưng ông Tổng này nỉ mãi lão đành nhận cho vui. Sẽ chiều, ông tổng bảo tí tiến lão lưu ra cổng thay mình. Ông ta bệnh đi thăm cậu con trai vừa mới sinh của mình. hẹn lão lưu khi nào có dịp đi ngang qua đây. nhớ ghé nhà mình làm chén rượu. Hàn Huyên tâm sự. Lúc cả hai đi ngang qua dãy phòng của bà cả, bỗng sau lưng có tiếng nhỏ mơ gọi, làm cả hai giật mình quay lại. Cô gọi tôi sao? Lão Lưu hỏi. Mơ đáp. Vâng, bà cả mời thầy qua bên kia nói chuyện Sẽ không làm mất nhiều thời gian của thầy đâu ạ Ông ta gật gù, bảo tí quay vào nhà hầu hạ ông chủ Lát nữa nói chuyện xong với bà cả Ông ta sẽ tự về không cần phải tiến Chở tí đi khuất, mở níu tay lão lưu lôi đi sỉnh sạch Như sợ ông ta đổi ý bỏ đi Ánh mắt đạo như răng lạc trông bộ dạng nó cứ như đang đi ăn trộm Lén là lén lút khiến lão lưu bực mình hất tay nó ra nói Để tôi tự đi được Mơ hối Nhanh lên thầy Đến nơi Lão Lưu đã thấy bà cả chờ mình trước cửa phòng vẻ mặt hơi căng thẳng Thấy Lão Lưu đến bà cả đon đà mời Lão ta ngồi Rót chén trà nóng mời Lão Lưu uống Nhỏ giọng nói Thầy Nghe dành thầy đã nhiều ngày qua nay tôi có một tâm nguyện Chẳng hay thầy có thể giúp tôi được không ạ Lão lâu dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý Ai lại giúp chồng mà không giúp vợ bao giờ Sợ từ chối lại mất đi cái hòa khí sẵn có Ông ta gật đầu hỏi bà cả Bà chủ nói tôi nghe thử Giúp được tôi sẽ giúp Nếu như nó trong khả năng tôi làm được Bà cả chỉ tay vào căn phòng nhỏ phía bên phải Thở dài than ván về cậu con trai của mình Không chỉ ốm yếu quanh năm Mà còn học hành chẳng tới đâu 7 tuổi rồi mà còn chưa biết mặt chữ Trong khi mời rất nhiều người về dạy Nhưng họ thấy con bà ấy lù khủ quá Dài hoài không thuộc bài Đít họ nạn Chả ai dám tới dạy Dù ông bà ấy chi không ít tiền bạc Đây cũng là lý do Vì sao ông Tổng lấy thêm nhiều vợ Mong mấy bà vợ sinh con đàn cháu đống cho mình Nhà ông ấy Của nà ăn ba đời cha hết chẳng nhẽ có mỗi tăm ba đứa con Lại không nuôi nổi Lão lâu im lặng một hồi lâu, chậm rãi đứng dậy đi lại phòng thằng bé. Đến cửa dừng lại, ngó đầu vào chỉ tay vô bàn học của cậu chủ nhỏ mà rằng: Bàn học không thể quay về phía bức tường đối diện cửa ra vào, tiện cho cha mẹ trông coi. Nhưng khi học khó mà tập trung được, phải để bàn đối diện với cửa, ngang với cả cửa sổ. Như vậy nó mới học tốt. Trong một chiếc chuông gió bên cửa sổ, âm thanh réo rắt sẽ mang lại vận may. Tinh thần và sức khỏe của thằng bé ác sẽ tốt hơn Bà cả vỗ đùi đen đét Lấy làm phấn khởi lắm Luôn miệng cảm ơn và khen lão lưu không ngớt lời Tiến lão lưu ra cổng Bà cả ghé sát tay lão ta thì thầm chuyện gì đó Khiến đôi lông mày trên trán lão lưu cau lại Khi bà cả nói xong Nó lại dán ra theo nét mặt Ông ta đứng thẳng người Cười nhạt nhìn bà cả hỏi có thật bà cần thứ đó không nó như con dao hai lưỡi bà nên cẩn thận bởi vì nó có thể làm bà đứt tay bất cứ khi nào bà cả gật đầu chỉ cần thầy giúp thì tôi không sợ ông ta ậm ừ dúi vào tay bà cả thứ bà ấy cần rồi quay lưng bỏ đi bước chân của lão chậm lại thấy bà cả quay vào nhà cổng cũng đã khép kín ông ta khựng đôi chân ngoảnh mặt nhìn vào căn nhà gỗ của ông tòng cười khà khà tay vố bồm bộp vào túi vàng đeo bên hông lắc đầu xoay người đi tiếp đoàn hát sau khi ghé đỉnh làng để dừng chân và tá túc cũng đã vài ba ngày thì hôm nay họ bắt đầu chạy ngược xuôi dựng sân khấu nhìn nét mặt người nào người nấy háo hức phấn khởi trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ một cô gái trong đoàn hát bước ra mắt đảo xung quanh xem có ai để ý đến mình không thấy tất cả mọi người đang hối hả làm việc cô yên tâm lùi vào Chị, mau đi thôi Chúng ta đưa nó ra chợ Cô chắc sẽ không ai biết Chúng ta mang đứa bé đi bán chứ Cô ta gật đầu Giọng chắc nịch. Vâng, chị yên tâm Sau vài hôm ở đây Em đã thám thính cái làng này rồi Quanh đây, giàu nhất là nhà địa chủ tổng Tiếp đó là bá hộ thời Ngoài ra Còn rất là nhiều những thương nhân buôn bán giàu có khác Họ muốn mua trẻ con về nuôi Làm người hầu kẻ hạ trong nhà Cô gái kia im lặng suy nghĩ Nhìn đứa bé đang nằm ngủ Cô ta thở dài Kể ra bán nó đi cũng thấy tội nghiệp cờ mà không đem bán Đoạn lại phải nuôi thêm một miệng ăn Đã thế nó còn đỏ hòn thế này Đem theo bên mình thật bất tiện Cô ta chẹp lưỡi để nói Thôi được Chuẩn bị đi Chúng ta đem nó ra chợ Cô gái nọ gật đầu vâng đặt đứa bé vào trong một chiếc giỏ mây thủ công khá xinh bên cạnh là ít quần áo của đứa bé mà ông trưởng đoàn đã nhờ họ đi mua hồi hôm qua để nắp chiếc giỏ mây lại cô ta rướn cổ ra ngoài thám tính tình hình thấy đằng trước không có ai mới ngoảnh lại ngoắc cô gái kia xách chiếc giỏ mây đi đoạn cả hai nhanh chân đi tới chợ họ đội chiếc nón lá trên đầu mặt được che lại kín mít bằng chiếc khăn nhung vuông ở đây toàn người lạ sẽ chẳng ai biết hay nhận ra họ đang loay hoay tìm mối bán bỗng đằng xa phía trước mặt giọng của một người đàn ông vang lên mang theo sự uy nghiêm đầy quyền lực làm hai cô gái trong đoàn hát và mọi người xung quanh ông ấy phải ngước mắt lên nhìn Tuấn mày à, mau đi thu thuế chợ cho ông hôm nay đứa nào còn không chịu đóng thuế từ phiên chợ sau ông cấm cho nó vào buôn bán nghe chưa một anh gian nô đứng cạnh khúng lúm dạ vâng cúi đầu răm rắp nghe lệnh anh ta ngoạch lại ngoắc tay hai người sau lưng mình Tản ra mỗi người ré một dãy chợ mà thu một trong hai cô gái đoàn hát thấy vậy liền chạy theo tuấn để hỏi chẳng biết họ xì xầm to nhỏ chuyện gì nhưng khi cô ta quay lại nhìn cô gái kia mỉm cười gật đầu nhanh lên đi theo em cô gái kia níu lại Nhưng mà đi đâu Tao thấy sợ lắm Hãy chúng ta đưa nó về Cô gái kia biếu môi Đã đến nước này rồi Còn đưa về làm gì Thôi Em hỏi được mối bán rồi Đi theo em Nói xong Cô ta kéo người kia đi theo mình Họ đi hết khu chợ vòng ra phía sau Chỗ gốc cây gạo nơi có Tuấn đứng chợ sẵn ở đấy Vừa thấy họ đến Anh ta gấp gáp hỏi Đứa bé đâu được giá thì ok ở đây quan phủ hay đi tuần tra lắm cẩn thận kẹo lại bị quan bắt vì tội buôn bán người hai cô gái nhìn nhau mặt tái mét tay thỏ xuống mở nắp chiếc giỏ cho tuấn xem mặt đứa trẻ tuấn ngó vào thấy con bé trắng trẻo bụ bẫm con đôi môi đỏ chói, hàng lông mày lá liếu đen bóng hắn hập ở gật cù tỏ vẻ ưng ý gật đầu luôn hai hào bán thì mua không thì thôi Một trong hai người kia lên tiếng Đứa trẻ bộ bẫm thế kia Mà anh trả rẻ mạt vậy hay sao Trả thêm chúng tôi đi chứ Nó là con người chứ không phải một bó rau Sao anh có thể trả giá đó <cười> ai hào Được thì thằng này mua Còn không Đưa nó về mà nuôi Tôi nói cho hai cô biết Khu này ấy ngoài thằng Tuấn này ra dám mua người Đố hai cô bán được cho kẻ thứ hai Loại đàn bà ti tiện, lăng chạ với đàn ông, để ra cái thức nghiện trúng. Còn bày đặt dám nói là con người hay sao? Cô gái kia đỉnh cái, nhưng bị người phụ nữ đi cùng cản lại. Họ kéo nhau ra phía bên kia, bàn luận một lúc. Chạy lại đưa chiếc giọt mây cho Tuấn rồi nói. Tôi bán, hai hào thì hai hào. Không cần xỉ nhục chúng tôi thậm tệ vậy đâu. Tuấn nhách mép cười. Họ đâu biết mình vừa bán cho một gã săn người khét tiếng. Hắn chuyên mua đi bán lại lấy lời mà sống. Chứ chờ tiền công của ông chủ đem về nuôi tới bốn cái miệng ăn ở nhà thì chỉ còn nước cạp đất mà sống. Hắn hành nghề này kiếm cũng kha khá sau mỗi chuyến buôn. Hắn nhìn hai cô gái giống mặt cười nham nhở rồi nói Thế có phải nhanh không? Thuận mua vừa bán. Đây, hai hào, cầm lấy tiền rồi về đi. Hai cô gái cầm tiền quay đầu bỏ đi Chốc chốc lại xoay người nhìn theo người đàn ông Xách chiếc giỏ đi xa Họ không dám đi vào chợ Nhanh chóng rời khỏi nơi này Chỉ sợ có ai đó quen biết mình nhìn thấy Tuấn xách đứa nhỏ ghé vào một quán tráng lòng bên đường Thấy đứa bé ngủ say Anh ta đặt nó xuống đất Ngay chỗ ghế mình ngồi ngẩng mặt lên nói với bà chủ quán Bà chủ Cho bát cháu lòng đặc biệt và nhiều rau thơm nhé Được rồi có ngày đây đôi tay bà chủ quán múc bát cháo nhanh thoăn thoắt chẳng mấy chốc bát cháo nóng hổi thâm phức được đặt xuống trước mặt Tuấn hắn với cái thìa đảo đều tô cháo cứ thế hút sụm sụp ăn ngấu nghiến như ma đói ăn xong hắn móc tiền ra trả cúi xuống định xách chiếc giỏ đi thì tá hỏa nhận ra chiếc giỏ mây và cả đứa bé đã không cánh mà bay hắn hoảng hốt hỏi bà chủ quán và mấy người ngồi ăn cùng mình tuyệt nhiên không ai hay biết họ nhìn tuấn lắc đầu rồi cắm cúi ăn tiếp hắn tháo chạy lăng xăng đi tìm tìm suốt nhiều giờ vẫn không thấy bóng dáng chiếc giỏ và cả đứa bé đâu hắn dừng lại thở mệt mỏi người ngợm đầy mồ hôi ướt sũng hôi như cú thở hắt ra một hơi khá dài chửi đầu mẹ kiếp thằng khốn nào hay đám ma quỷ mà dám hớt tay trên ăn cắp đồ của thằng tuấn này tao biết tỏ tới đốt nhà khốn kiếp thật hắn nhổ một bái nước bọt hậm hực tức tối đứng lào bỏng một hồi hắn sực nhớ cả buổi đi thu tiền chợ mình còn chưa đem qua nộp lại cho ông chủ nó chạy như bay về hướng nhà ông chủ của mình bụng bảo giả Phèn này bị ông chủ mắng cho mặt trận mà xem cho dù trong lòng đang sợ hãi bị lam mắng nhưng nghĩ về đứa bé hắn vẫn tiếc hủi hủi đang không tự dưng mất oan hai xu tiền số tiền đó đủ cho nhà hắn ăn uống trong nửa tháng trời phía xa ngôi làng mép sườn núi một con chó hoang khá to cắp trên miệng là chiếc giỏ mây đi đến một lùm cây rậm rạp chợt khựng chân nhả chiếc giỏ xuống nó thẻ lưỡi thở hồng hộc mũi hít hít và chiếc giỏ liếm mép thèm thuồng hình như nó đang đói lắm da thịt trẻ con lại thơm mùi sữa càng kích thích cái cơn đói cồn cào trong bụng nó Nó dùng miệng, ủi nắp chiếc giỏ bật ra, đột nhiên đứa bé tỉnh dậy khóc thét lên giữa nơi hoang vu vắng vẻ. Con chó lùi lại, hai chân trước mới mạnh xuống đất, sủa inh ỏi, càng làm đứa bé giật mình mà khóc. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ bằng đôi mắt sắc lạnh, miệng mồm nhôm nhốc, nhấy ra những cái bãi nước dãi nhảy nhùa. Lúc nó định tấn công đứa trẻ thì sau lưng có tiếng quát của một ông già ăn mày. con chó kìa dừng lại biến nó giật mình ngoảnh lại nhìn ông lão tỏ ra sợ hãi nhưng cũng không bỏ chạy ánh mắt vẫn liếc vào chiếc giỏ ông lão khom người cúi xuống nhặt một hòn đá cầm trên tay giơ lên ngang đầu hù dọa đi đi mày không thể ăn thịt đứa bé dứt lời tưởng đâu ông lão ném đá vào người con chó nhưng ông ấy lại hạ tay xuống móc trong túi là nắm cơm trắng ném về phía nó như một dao ước để cứu đứa trẻ nhận lấy nắm cơm này rồi đi đi để đứa bé lại cho tao tao không muốn phải ném hòn đá này làm mày tổn thương đi nhanh đi nó cầm một lúc thấy ông lão xịt xịt, trên tay vẫn còn cầm hòn đá nó đành chịu thua cắp nắm cơm chạy vào núi mất hút ông lão chạy lại Họ đôi tay nhanh nhào vào giỏ bổng đứa bé trên tay, sát theo cả chiếc giỏ mây nói với đứa trẻ: gặp nhau là cái duyên. Nếu như con không còn cha mẹ, thì để ta thay họ chăm sóc con. giữa núi rừng hoang vu này muốn tìm lại người thân không phải là dễ. Ta tìm thấy con trong chiếc giỏ mây, vậy để ta đặt tên con là Mây nhé. Mây của mây trời, con sẽ là một cô gái trong sáng. nhẹ nhàng, dịu dàng, đầm thắm. Ông lão ôm đứa bé đi, đi thật xa nơi này, trong một buổi chiều tàn nắng, không biết họ đã đi đâu. Đêm nay, ánh trăng trên trời sáng vàng vật, ông Tòng đang ngồi rít điếu thuốc lào ngoài hiên, thẳng tí từ đâu chạy lại bẩm. Bẩm ông, con đã đưa thư mời họ đến đây biểu diễn rồi ạ. Ông Tòng nhả làn khói thuốc trắng mờ mịt và không trung. Hách mặt nhìn nó hỏi lại Thế bao giờ họ tới? Tí cúi đầu đáp Dạ đêm mai ạ Đêm ngày mốt họ phải biểu diễn ở đình làng phục vụ bà con rồi ạ Chỉ có đêm mai là rảnh Diễn vài ngày xong họ lên đường Sang xa bên biểu diễn tiếp Ông Tòng chẹp lưỡi tiếc nuối Nhanh vậy sao? Có ba hôm đã đi rồi ạ Vâng Ba hôm thôi ông ạ Thế còn hôm nay À bà mà mày hỏi cho ông tên cô đào hát chính chưa Mấy hôm nay Ông ăn không ngon ngủ không yên Cũng vì cô ấy Biết máu dễ trong người ông chủ đắt nổi Tí ghé sát tai thì thầm Dạ Con hỏi được rồi ông Cờ mà quay bộ cũng làm mình làm mày lắm ông ạ Ông Tổng đưa tay lên gái mũi Hờ một tiếng để nói tiếp Ôi dạo Đàn bà thì chỉ cần cho họ ít tiền Tặng bài sợi dây hay ít trang sức Thì sẽ tình nguyện mà dâng hiến Ông còn lạ gì tính mấy con đào hát Thấy tiện là mắt sáng cả lên Mà những thứ ấy nhà ông thiếu gì Mày thấy ông nói đúng không Tí Tí cười hề hề gật đầu Ông Tổng nói cũng có Phật đúng Nhà ông bạc vàng tiền của dư giả Chỉ là không may lấy được mấy mụ vợ già Khó tính cảm nhằn ông tối ngày đôi khi ông tự nhủ chẳng hiểu sao năm xưa lại đưa mấy cái con mụ lắm mồm đấy về làm vợ lại còn ghen tuông suốt ngày trong khi tiền bạc ông vẫn chu cấp cho rủng rỉnh trong túi ông không để mấy mụ thiệt thòi bao giờ ấy vậy mà họ vẫn không biết điều luôn tỏ ra bất hòa đố kỵ nhau có hôm ông còn không muốn về chỉ vì sợ phải nghe tiếng cãi nhau của mấy mụ vợ ông tòng xua tay đã hiểu cho tí về phòng nghỉ Ông ta nằm ảnh xuống hiên trên manh chiếu mỏng, bắt tay lên chán mừng tượng tới cảnh mình đang ôm ấp cơ thể trắng nón của cô đào hát. Tay mình mê bầu ngực căng cứng. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, trong người ông đã rào rực, muốn hồi xuân ngay tức thì. Nghĩ tới đây, ông Tổng cũng quên đi lời thầy sinh dặn phải tìm bằng được đứa con gái có bàn tay sáu ngón kia. Ông ấy nghĩ rằng lão thầy kia đã hóa giải tất cả vận đen cho nhà mình. Kể cả lời nguyện trinh nữ năm xưa Tờ mở sáng Mặt đất còn hơi sương Nụ dậy nấu cơm như thường lệ Hôm nay đến lượt nụ Phải nấu cơm sáng cho cả nhà Vừa Bước xuống khỏi giường Mắt nhắm mắt mở Miệng ngáp rõ lớn vội dò chân và đôi tông Chạy vội ra ngoài vườn đi tiểu Tiếng gió ủ bên tai Khiến đôi chân nụ chậm lại Nó rụi mắt Tự dưng nụ cảm thấy sương sống lạnh buốt đến tê tái Trời chưa hết tháng bảy mà cơn gió vừa rồi giống như tiết trời mùa thu, thổi xe lạnh Nụ so vai rùng mình, đưa hai tay lên xoa xoa bắp tay, miệng nạm nhảm. Sao mà lạnh thế không biết, kỳ lạ Nó đi tiếp, đi đến nhà sĩ nó chạy vào luôn bên trong Muốn tống khứ cái bọc nước tiểu căng cứng trong bụng ra ngoài cho nhà người Nhưng vừa bước vào bên trong, cửa còn chưa kịp chốt Đủ phát hiện trong nhà sĩ có một cuộn vải khá to Không biết bọc cái gì bên trong mà kín mít Nhìn xuống nền nhà sĩ nó giật mình thất kinh Khi mà dưới đất một đàn kiến lửa bu kín Chúng leo từ bên ngoài vào Leo bám đậu kín xung quanh cuộn vải Tò mò nụ cúi xuống lật cuộn vải ra xem chợt sững người Bên trong cuộn vải là một đứa bé sơ sinh mặt mày sáng ngoét Chẳng biết chết lâu chừa mà xác nó cứng đơ lạnh cóng làn da nổi đốm hoa đầm tím ngắt đều làm cho nụ sở không phải là nhìn thấy xác đứa bé mà chính là khuôn mặt của nó hay hốc mắt mũi miệng tai bị đàn kiến trăm nghìn con bám vào chồng chất lên nhau Gặm nhấm từng miếng da non nớt nụ bỏ chảy hét thất thanh hồn vía lơ lửng treo trên đỉnh ngọn cây nụ ngã xuống đất Hai đồ gối mềm nhũn không đủ sức bỏ chạy. Chưa khi nào, nụ sợ tiếng gió rít như bây giờ. Nó không chỉ lạnh, mà còn làm cho con người ta mường tưởng mình đang rơi vào thế giới cói âm u ám, lạnh lẽo vô cùng. Thằng Đức đang ngủ, thấy có tiếng hét ngoài vườn tưởng đâu có trộm vào nhà. Nó đứng bật dậy, châm lửa vào cây đèn báo trên bàn, đập đật sách mang theo. Một tay cầm đèn, tay kia cầm con dao rửa sáng loáng, phầm phầm rẽ màn đêm chạy. Vừa đi, nó vừa đánh tiếng. Đứa nào? Đứa nào la hét ngoài kia? Màu đứng im cho tao. Nó hỏi vậy để vơi đi nỗi sợ. trước thời buổi nghèo nàn loạn lạc này, cướp bóc nhiều. Biết đâu chúng có cả đám thì khác gì tự mình nộp mạng cho ác quỷ. Đi đến nơi, thấy con nụ ngồi bẹp dưới đất, Đức thở phào nhẹ nhõm Thì ra là con nụ. Giờ cây đèn lên cao, thấy mặt mày nó tái nhọt xanh như tàu lá chuối. Giống mới vừa gặp ma vậy Thở lừ chẳng nói gì Bực mình Đức nhìn nó hỏi Con Nụ Mày điên hay sao Để ông bà chủ tỉnh dậy Thì mày no đòn nghe chưa con kia Nụ không bận tâm tới câu Đức Vừa ham dọa mình Nó chỉ tay về hướng nhà xí Lắp bắp mái mới thành câu Anh Đức Bên kia vào mà xem Nó lết lùi lại cạnh chân Đức Ôm chân anh cứng ngắc đúng quần ướt sũng do sợ hãi mà té đái môi khăn khăn khai khai bốc lên sộc thẳng vào mũi làm đức tẩm lợm cỏ hỏng đá nhẹ nó vài phát lèm bèm xê ra con mụ này mày nhìn thấy gì mà đái cả ra quần thế kia kinh bỏ mẹ đằng kia đằng kia vào mà xem nụ nói chẳng nên lời cơ thể ngồi co ro dưới mặt đất run như cây sấy Đức né qua một bên, nắm chặt con dao trong tay, giơ cây đèn về phía trước mặt, bước đi thật chậm rãi. Đức tò mồm vậy thôi, chứ thấy con nổ sợ tái tanh mặt mày thế kia, nó cũng hoang mang lắm. Bởi con nổ thường ngày là người khá dạn, bạc nó ra đồng mò cua bắt ốc ban đêm nó còn chẳng sợ, huống chi là đi tiểu đêm thế này. Trần Đức đặt lên cây cầu nhà xí. Được các bằng ba cái khúc gỗ Cây song song sát nhau, từ ngoài và bên trong tạo thành cây cầu đi cho dễ. Vào đến, Đức xứng người khi thấy xác một đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn chỉ to bằng con lợn con mới đẻ, nằm gọn trong cuộn áo cũ, đôi mắt nhắm nghiền. Mặt nó bị kiến lửa bu kín đang gặm nhấm từng thớ thịt trên hốc mắt, hốc mũi, trông gây dởn vô cùng. Đức lùi lại, xém làm rớt cây đèn trên tay. Miệng lắp bắp. "Chuyện, chuyện chuyện, chuyện này" L là sao Anh ta quay lại Chạy như bay về phía nụ Thả con dao xuống đất trộm lấy tay nó hỏi dồn. Nụ Mày nói đi Đứa bé kia là con của ai Hay là của mày Nụ đưa tay xua xua liên tục Đầu lắc như con lật đật đôi môi run rẩy đáp Không Không phải con của em Nói xong Nó cố bỏ lộn ngộm đứng dậy Trần Nam đã chân chiêu siêu vẹo Chạy thuộc mạng thoát ra khỏi nơi quỷ quái này Đoạn Đức báo lại trong bà chủ biết. Ông Tổng nổi điên gọi tất cả người làm trong nhà tới Bắt quỳ gối dưới đất Ngay trước mặt mình và bà cả Tiếng ông Tổng quát Đức đầu, Mày kiểm tra người cho ông Xem còn thiếu đứa nào chưa đến Thì mau lôi cổ nó ra đây cho ông Hôm nay ông phải tra cho ra nhẽ Trừng phạt răn đe kẻ khác Vì cái tội làm ô uế nhà ông đức đứng dậy cúi đầu dạ một tiếng đảo mắt nhìn đám người làm dưới nhà quay mặt lên bảo dạ bẩm ông bà là thiếu con mơ con uh, chưa thấy nó ở đây bà cả nghe thấy thiếu tên nhỏ mơ thì chợt giật mình tay đang xòe quạt phe phẩy bỗng khép lại đôi lồng mày cau có nhăn túm ngẫm nghĩ thôi chết rồi có khi nào là con mơ không nó kêu bị rong kinh mấy ngày nay than mệt trong người xin đi lại ít Có trở về ai Bao giờ Hồi nào Bà ấy sợ nếu là nhỏ mơ thật Thì sẽ bị ông Tòng cho nhiều đòn Hay thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên Nó là đứa rất được việc Cũng là đứa trung thành kín miệng với bà ấy Còn mơ theo hầu bà cả Từ khi nó biết cầm cây trổ quét nhà đến giờ Lần này chẳng may liên quan đến nó e là bà ấy không thể bảo vệ được nó Tiếng ông tổng gầm lên Làm cả nhà giật thót mình Đập tay xuống bàn chỉ vào mặt Đức ra lệnh. mau tới phòng lôi nó ra đây. Ông phải hỏi cùng cái đám nghèo hàng, không biết thân biết phận này, khốn kiếp thật. Đức gật đầu chạy đi, mấy người làm quỳ dưới đất mặt mũi người nào người nấy tỏ vẻ căng thẳng, xen lẫn chút sợ hãi. Trong lòng họ ai cũng hiểu, nếu ông chủ mà truy ra cái thai kia có ai vứt bỏ, thì người đó sống không bằng chết. Đức đưa nhỏ mơ đến, Nó quỳ mọp xuống đất Liếc đôi mắt văn nài về hướng bà cả như muốn bà ấy ra tay giải vây cho mình Ông Tổng có tới mấy bờ, Chỉ cần nhìn sắc mặt thôi cũng đủ biết Ngày phụ nữ tới tháng Thấy mặt nó xanh mét Tay ôm bụng tới kia Ông Tổng nghi do mất máu mà vậy Bình thường thần thái nó đâu có tệ cỡ này Ông ta cầm cây gậy Dí vào chán mờ Rồi gàn giọng hỏi Mày nói mau Mày ăn nằm với thằng nào mà lại sinh con đem bỏ Hôm nay mày không khai ra thật cho ông biết Thì đừng hỏng mà sống tiếp Mờ đùn đầy lắc đầu Dạ, dạ không, không phải con Con không biết đứa ấy là của ai Con thề Ông tòng hử mũi Không ngờ câu nói vừa rồi của nó lại vô tình làm hại chính mình đầy bản thân và tình cảnh ngàn cân Chào sợi tóc <cười> Mày nói không phải con mày Thế nãy giờ mày nằm trong phòng Không có ra ngoài Vậy sao mày biết ông hỏi mày chuyện gì hả con kia Lại còn biết đấy là đứa bé Mày có tật giật mình đúng không mơ Mở mắt đấm lệ lắc đầu Cứ thể nhỏ bé của nó run cầm cập. Chờ mãi không thấy nó đáp Ông Tổng trưởng mắt quát Thằng tí Thằng Đức, hai đứa mày lột quần nó ra cho ông Ông muốn xem nó nhét cái gì dưới háng mà căng như vậy Mở bỏ tới sát chỗ bà cả Ôm chân bà ấy nức nở van xin bà ấy cứu mạng Bà cả tuy cũng thương xót nó một lòng hầu hạ mình Nhưng trong tình cảnh này bà ấy dạy gì mà lời xin cho nó Trách con này không đánh mà tự khai Chưa gì đã bảo không biết đứa trẻ kia là của ai Các sĩ tự mình nhận tội Bà cả đạp nó bật ngựa ra phía sau Làm con mơ ngã suối rụi dưới đất Nghiến răng đít lên đài nghiến À còn khốn Ông bà nuôi mày từ bé Có cả mày đi hay không là do ông bà quyết Vậy mà mày dám yêu đương nhăn nhít Làm loạn cái nhà này chỉ vì chửa hoang Mày đáng tội gì Tiếng mơ xin tha Bà ơi Con biết tội rồi, mong bà niệm tình hằng ngày con hầu hạ bà chu đáo, xin tha cho con một mạng. Con thể, con thể sẽ không bao giờ dám như vậy nữa, nếu không thiên lôi đánh con chết. Ông Tòng nổi máu điên quát lớn. Chúng ảnh đứng đực ra đấy làm gì, lôi nó về phòng bà ba, lột sạch quần áo ra cho ông, treo lên trần nhà, đánh theo giả pháp. Nhanh! Hai người họ không dám trái ý ông chủ Cùng là phận tôi tớ trong nhà Nên cũng thương cảm cho nó Nhưng thần phận của họ hèn mọn Nào có khác gì mơ Lấy tư cách gì mà xin tha cho nó Mở bị lột sạch quần áo Trong tiếng gào hét van xin của mình Thằng tí vắt sợi dây thừng Vòng qua đà cỗ trên mái nhà Chói tay mơ treo ngược lên Chân vẫn để chạm đất Ông Tổng không mảnh may mùi lòng thương nhìn vào cơ thể gầy xanh trần truồng như nhộng của nó trách móc. cái còn khốn. hoa thơm quả ngọt tự tay ông chồng. ông còn chưa được sơi. vậy mà mày đã tặng tiểu với thằng khác. mày chửa hoang để thiên hạ họ biết họ cười vào mặt ông. ông không biết dạy người hầu kẻ hạ trong nhà. mặt mũi ông ra đường biết giấu vào đâu. nói mau. mày chửa hoang với thằng nào? Một dòng máu đỏ tươi từ háng của mơ chảy dài xuống đất Đoàn đã khắp nền nhà Nó vừa phá thai có mấy hôm nên máu ra vẫn rất nhiều Lại không được ăn uống nghỉ ngơi Nên mơ gầy dọc đi trông thấy Cơ thể ốm yếu vốn xanh xao Này càng thêm yếu ớt Vừa xấu hổ vừa sợ lại vừa đau Mở nước mắt lưng trọng nhìn ông chủ xin tha mạng Ông chủ xin ông tha cho con Làm ơn đi mà Tiếng ròi quất vào xa thịt, đau đớn Ông Tổng không sai tí hay đứt đánh Mà tự tay mình muốn chút giận lên người mơ Sau trận đánh thập tử nhất sinh, mơ chịu không nổi thoi thóp thở như người sắp chết Thều thảo đành khai ra sự thật Do nó và lễ quen nhau và cả hai vượt quá tình cảm Dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay Sợ ông bà chủ biết nên mờ lấy khăn nghịt bụng mình suốt bao tháng trời do ngày thường nó hay mặc quần áo rộng bụng con so cũng nhỏ gọn nên không ai hay biết nó mang thai đến hơn 7 tháng thì cha đứa bé không chấp nhận nó mơ đành uống thuốc sổ mong cái thai sẽ trôi ra ngoài rồi sau đó lấy chiếc áo cũ gói xác đứa bé lại đem chôn phía sau nhà cũng chẳng hiểu sao ai lại moi nó nên vứt vào nhà sĩ mọi chuyện mới vỡ lở như thế này vẫn là người tính không bằng trời tính mơ đổ lỗi lên đầu lễ, cho rằng anh là kẻ bạc tình phụ bạc, nhìn vào cớ ôm cô chủ đem đi vứt mà bỏ mặc luôn hai mẹ con mình. Tưởng nghe mơ nói xong, ông tổng lắng xuống cơn giận trong lòng. Nhưng câu chuyện vừa rồi mơ kể càng khiến ông ấy điên tiết. Không chỉ điên vì mơ dám trao thân cho kẻ khác, mà còn vì người đó tưởng ai cao sang hơn mình, nhưng không ngờ lại là thằng lễ, cái thằng khố rách áo ôn nghèo mạt. Vậy mà nó nỡ Nỡ mất tay trên của ông Ném cây roi xuống đất Ông Tổng lao đến Nắm tóc bật ngựa đầu mơ ra đằng sau Và đông đốt vào mặt Khiến gương mặt nó sưng húp Chưa thỏa cơn giận Ông ta còn đấm đá túi bụi vào cơ thể chẳng chị Đẩy những vết roi đang rướng máu trên da thịt Một cách tàn nhẫn Hai tay nhéo vố Bóp mạnh vào bộ ngực căng cứng Mở không đủ sức la hét nữa Người dần liệm đi Lão ta như một con thú hoang tàn bạo Hành hạ nó chán Một lúc sau thấm mệt Ông ta mới chịu dừng tay Đứng thở phì phò như trâu nhìn mơ chằm chằm, Bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Còn nhỏ mơ ngất lịm đi Cơ thể rụ xuống chịu nặng Và cả sợ chồng mình đánh chết người Nếu đồn ra ngoài tới tai quan phủ Thì sẽ phải đền mạng Chứ chẳng thể đem củ cải mà đi hối lộ Bà ấy chạy đến thì thầm vào tay ông Tòng mấy câu gì đó Làm dịu cơn tức trong con người ông ấy lại Ông ta ậm ừ gật đầu Trước khi đi khỏi đây còn dặn Ông cấm chúng mày cho nó ăn Bỏ đói nó ba ngày cho ông Nước cũng không được uống Nghe chưa Họ rằm rắp nghe lệnh Đầu cuối gằm sợ hãi Ông Tòng vừa ra khỏi phòng Họ cũng nhanh chân ủa chạy ra ngoài Căn phòng này không chỉ bà ba treo cổ Mà nó còn vướng lời nguyện năm xưa Mặc dù lão lưu đã chấn yểm song cũng không làm họ vơi đi nỗi sợ Sầm Cánh cửa phòng khép lại Một ngày lặng lẽ trôi qua Màn đêm đen đặc lại bao trùm khắp căn nhà Nửa đêm Gió ngoài vườn mơn man thổi Xào xạc qua kẽ lá mát rượi mất tỉnh dậy khắp người đau nhức Trên cơ thể trần chuồng của cô đầy những vết roi chẳng chịt. Hai chân khuỵu xuống không đủ sức đứng dậy. Cố ngóc đầu gượng dậy. Chỉ thấy trong căn phòng này tối om không một ánh đèn dầu. Đột nhiên, gió ngoài vườn thổi thốc vào, làm hai cánh cửa và đập vào nhau rầm rầm đến chói tai. Cơn gió ấy mang theo hơi lạnh khiến mơ so vai rùng mình mấy cái. Cô mệt mỏi, liếc ánh mắt tuyệt vọng ra hướng cửa sổ. thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài kia nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt buồn bã nước mắt cô nhỏ đi đôi môi run rẩy lắp bắp mãi mới thốt thành câu anh lễ anh lễ là anh có phải không anh còn sống hay đã chết cứu mơ vơi lễ im lặng không nói gì một lúc sau anh xoay lưng lại đập vào mắt mơ là tấm lưng đầy vết dao chém toát ra từng mảnh thịt đỏ tròn chót sâu hoắm như cái ránh nước ngoài đồng mơ gào khóc cô không ngờ chỉ vì giấc mộng cao sang của mình mà làm cho người đàn ông yêu thương cô nhất lại chết thảm như thế kia mơ gào lên gọi tên anh lễ anh lễ ơi anh lễ Thả lỗi cho mơ mơ sai rồi Nước mắt ướt đẫm mặt Đây chính là hồn ma của lễ Anh chỉ xuất hiện một lúc Rồi biến mất Mở lại lịm đi Vừa đói vừa đau làm cô tiểu tụy mất sức Đôi môi khô khốc Cỏ họng khát khô Chẳng biết thiếp đi bao lâu Nhưng khi mở tỉnh dậy Thì thấy ai đó đang đứng ngoài kia Mở cửa bước vào Người đó bịt mặt Trời lại tối làm mơ không nhận ra là ai Trên tay anh là chai nước Anh ta thụt chân vào Bèn rướn cổ nhìn ra ngoài Thấy quanh đây không có ai Nên mới yên tâm khép cửa thật nhẹ Tránh không để phát ra tiếng động Mơ vừa mừng vừa sợ Chỉ sợ ông chủ cho người xuống giết mình Hắn ta đi đến trước mặt mơ Đưa tay lên kéo chiếc khăn bị mặt xuống Mơ căng mắt ra nhìn Cây đèn trong tay anh ta được châm sáng Dưới ánh đèn dầu leo lát sáng Mơ nhận ra đây là người quen Cô mừng quýnh còi. Anh, anh Anh tới cứu mơ đó sao Người đó đưa tay lên miệng Xuyệt xài một tiếng bảo mơ khẽ mồm Đừng có nói gì Mơ gật đầu Hắn ta vén mái tóc rối bù, Cáo bẩn bếp dính lại với nhau sang một bên Mở nút chai nước thì thầm Em uống đi cho đỡ khát Anh sẽ tìm cách cứu em Lấy em làm vợ Em sẽ không phải chịu khổ ở nơi này nữa Đôi mắt mờ nhìn anh ta tràn đầy hy vọng Miệng mỉm cười thật tươi Dù cơ thể vẫn đau nhức. Nhìn anh ta hỏi lại Anh nói thật không? Anh sẽ cứu mơ ra khỏi đây Sẽ lấy mơ làm vợ thật ư? Hắn ta lại suyệt một tiếng Khẽ chấn an mơ Ờ, lấy chứ Người anh thương và yêu nhất chính là mơ Không lấy em thì lấy ai bây giờ Thôi Màu uống đi Uống cho đỡ khát Mày mang thức ăn cho em Tối nay thức ăn chẳng còn gì Anh mang theo không được Mở cảm động lắm trước những lời anh ta nói Hắn đưa chai nước lên Đổ từ từ vào miệng cho cô uống Đang trong cơn khát Mở uống một hơi hết nửa chai Khả ra một hơi như mấy gã Vừa uống hết chén rượu thường làm Em đỡ khát chưa Nước ngon chứ Hắn hỏi Mơ tắt hẳn nụ cười khi nghe anh ta hỏi vậy. Nước lã thôi có gì đâu mà ngon, sáng ấy lại hỏi mình như vậy. Đấy là câu hỏi hiện ra trong đầu mơ lúc này. Cô há miệng, muốn mở miệng hỏi anh ta một câu, mà cổ họng nghẹn cứng không tài nào thốt ta thành tiếng. Cô chỉ a trong miệng rồi thôi. Nước mắt cô lại ứa ra lần nữa, nhìn người đàn ông đứng trước mặt cũng là người mà cô tin tưởng nhất, chào cả đời con gái cho anh ta. Vậy mà Không biết anh ta vừa cho mình uống cái thứ gì Đến nỗi mất cả tiếng Hắn ta bây giờ mới lộ ra Là một kẻ máu lạnh Nhìn mơ nói Em không nói được hả mơ Đấy là thuốc độc Không phải thuốc độc bình thường đâu Mà là loại kịch độc Mà anh lấy trộm của bố Chỉ có người chết Mới không có cơ hội để sống Cô luôn thúc ép tôi phải lấy cô <cười> đừng có nằm mộng hão huyền nữa mơ à mơ trưởng mắt đôi lòng từ màu trắng bỗng chuyển sang màu đỏ ngầu như máu đôi môi bạc vách đen sẫm lại nhìn đã phụ tiện căm phấn trong nháy mắt Tôi mắt được lửa kia trào ra hai hàng lệ máu khóe môi run, run run thổ huyết không chỉ vậy hai lỗ mũi hai hốc tai của mơ cũng cứ thế mà chảy ra những dòng máu đỏ tươi cô chết tức tưởi trong đầu đớn kiệt quệ đấy đầu mơ nghèo sang một bên, hắn mới thu dọn bỏ đi. Nhìn lại giấc mơ lần nữa khẽ nhếch môi cười. Hai cánh cửa khép lại như cũ, cơ thể mơ dần lạnh cống kết thúc cuộc đời bi ai tàn ác của mình. Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả đó, chỉ trách cô trao thân và yêu nhầm người, chỉ vì lụa là gấm vóc mà hy sinh đi tình yêu trong sáng của một chàng trai tốt bụng như lễ. Để bây giờ phải chết trong đầu đớn uất hận. Hôm sau Trời còn mờ hơi sương Ông Tòng đang ngủ trong phòng Bỗng nghe tiếng hét thất thanh của nhỏ lại Từ ngoài sân vọng lại Ông ta giật mình ngồi bật dậy Miệng lèm bèm chửi Tổ cha chúng nó Ngủ cũng không yên Hết con này Lại đến con kia Liết cái nhà này loạn rồi Loạn thật rồi Ông ấy đứng dậy gọi với ra ngoài Thằng tí đâu Vào đây ông biểu Tí đang quét sân nghe tiếng ông chủ gọi. Anh buông cây chổi lật đật chạy vào phòng nhanh miệng hỏi. Ông chủ, ông cần gì sai bảo con ạ? Mày đi xem con lại nó hét cái gì? Nhà này, mấy ngày hôm nay còn chưa đủ phiền hay sao? Ông Tòng vừa nói vừa khoác chiếc áo dài lên người, sửa soạn đầu tóc, quần áo tươm tất rồi mới ra khỏi phòng. Lúc ông Tòng ngồi rít điếu thuốc lào trên hiên, Tí chạy lại thưa bậm. Ông chủ Con mơ nó Nó chết rồi ông ạ Ông Tổng hoàng hốt đặt điếu cày xuống bên cạnh túm cỏ áo thằng tí kéo sát vào mặt mình Đôi mắt lòng sòng sọc rít lên hỏi Mày nói sao Con mơ chết rồi Nhưng sao mà chết Chẳng phải mới có một ngày một đêm thôi sao Ông đánh cũng còn nương tay, cớ sao nó lại chết Nghe ông chủ hỏi sồn sập tí xoắn cả não Anh chậm rãi đáp Dạ Con cũng không biết ông ạ Nghe anh Đức và con lại kể lại Thì mắt mũi miệng tai của nó thổ huyết mà chết Ông đừng đi xem Nó ám ảnh lắm Ông tòng ngồi thử ra đực mặt chẳng nghĩ được gì lúc này Bà cạch chạy đến nhìn chồng mình thẫn thờ, Biết ông ấy đang hoang mang trong lòng Bèn lên tiếng chấn an Thôi Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi Mình suy nghĩ làm gì cho mệt Con bé đấy cũng một cô cha mẹ Đẹp nó chôn sau vườn là xong Thần thánh không hay Ai hỏi cứ bảo nó bỏ nhà theo thằng lễ Như vậy vẹn cả đôi đường được còn gì Mình nhờ Bà cả nói xong bĩu môi Ông Tổng đút khăn đưa lên trán lau mồ hôi Ẩm ờ phó mặc cho bà cả thu xếp chuyện này Ông ta xua tay nhỏ giọng như người hụt hơi Thôi thì tùy bà Dạo này tôi hơi mệt Chuyện lớn bé trong nhà tôi giao cho bà xử lý hết Tôi muốn nghỉ ngơi mấy hôm cho lại sức Bà cả đon đả đáp Mình nghĩ vậy là phải đấy Cứ để tôi lo mọi chuyện Ông yên tâm mà nghỉ ngơi đi ạ Bà cả biết thừa ông Tổng đang sợ trong lòng Nhưng không dám đào sâu Sợ ông ấy nổi điên thì đừng hòng mà sống yên thân Ông Tổng phó mặc quyền hành cho mình Thì cầm quyền được ngày nào hay ngày ấy Tội gì không ra oai Đức ngoắc tay tín lại Nói anh phụ mình khiêng bao tải Có đựng xác của mơ bên trong Đưa đi chôn. Chẳng biết buộc miệng bao kiểu gì Hay là do mơ nhát ông Tổng Mà khi hai thằng khiêng chiếc bao tải Đi ngang qua mặt ông ấy Thì đột nhiên nút bao tự bung ra Đầu mơ lòi hẳn ra bên ngoài Tỏng ten lủng lẳng trên chiếc bao Tóc xóa quét đất Ông Tổng thu mình lại Ngồi co ro ôm gối trên manh chiếu gương mặt đầy máu cùng ánh mắt trầm chừng của con mơ Đập ngay vào mắt ông ta Khiến ông ấy kinh hãi tột độ Bà cả xua tay Nhanh, nhanh, khiêng đi Màu cái chân khiêng đi Bà cả dìu ông Tổng về phòng nằm nghỉ dặn nhỏ lại xuống bếp nấu cho chồng mình tô cháo hành Bưng lên phòng để ông ấy ăn cho khỏe Nhanh lấy lại hồn vía Ăn sáng xong Thằng tí cũng lo xong chôn xác con mờ, Anh đứng trước cửa ông Tổng gọi Ông chủ Là con đây à Con có việc cần báo Ông Tổng nói vọng ra Vào đi Nó đẩy cửa bước vào Chạy ngay đến bên cạnh thì thầm Như sợ ai nghe thấy Nghe nó nói xong Tinh thần ông ta phấn khởi trở lại Hai mắt lóe lên đẩy tia dục vọng Nói với tí Ông muốn Giữ cô đào hát đó lại, lấy làm vợ tư Hỏi xem chuộc thân cho cô ta bao nhiêu Ông mua tất Ông tất chẳng thể ngờ quyết định bổng bột này của mình Gây ra hàng loạt những oán nghiệt ngày sau Vào một đêm trăng thanh gió mát Tiếng côn trùng kêu đà rích trong đêm Hỏa quyện cùng tiếng gió thổi qua những ngọn cây xào xạc, Như muốn xóa tan bầu trời đêm vắng lặng Bên trong phòng đọc sách của ông Tòng Tiếng rên rỉ Và cả những hơi thở gấp gáp đều đều Văng vọng khắp căn phòng rộng lớn Thỏa mãn nhu cầu sinh lý xong Ông Tòng nằm vật xuống giường Tấm lưng béo ngấn mỡ mồ hôi túa ra Chảy thành dòng Lâu lắm ông ta mới được chìm đắm Trong một bữa dục vọng hạ hê đã đời như thế này Bên cạnh ông ta Là cô đào hát tuổi 18 Đôi mươi rất xinh đẹp Cô ta nét mình sát cơ thể ông ấy Bần về núm vú trên bộ ngực đầy lông lá Giọng núng nịu Nói Anh Không lẽ chúng ta chấm dứt nhanh chóng vậy sao mày đoàn hát đi rồi Chả nhẽ Chuyện tình của chúng ta sớm nào tối tàn sao anh Em không cam tâm Cô ta đáng tuổi con của ông Tòng năm xưa nếu ông Tòng chịu lấy vợ sớm Thì chắc có lẽ tuổi con ông ấy Cũng tầm tuổi cô gái này rồi Ấy vậy mà cô ta gọi anh xưng em nghe ngọt xớt Ông Tổng bị cơ thể non mơn mợt này quyến rũ không lối thoát Nghe cô nhân tình trẻ than thở Ông Tổng vỗ về an ủi Yên tâm, anh sẽ chuộc em ra Ngày mai anh bảo thằng tí nó đem tiền qua Mua lại em từ đoàn hát Như vậy được chưa Nghe ông Tổng nói thế, cô ta cười hiếp mắt Ngẫm nghĩ chắc có lẽ số phận mình sẽ thay đổi từ đây không phải chịu cảnh tha hương cầu thực sống nay đây mai đó kiếm từng đồng lo trang trải cuộc sống như trước nữa tuy không được làm bà lớn song chỉ cần được ông tòng cho mình một danh phận không bạc đái thậm tệ xem như phước phận của cô ta đã may mắn hơn rất nhiều người cô đào hát chính thức đời đoàn họ lên đường trong tiếc nuối chẳng gì loan cũng là cô đào chính không chỉ hát hay múa đẹp mà nhan sắc cũng thuộc hàng hoa khôi chứ chẳng tệ Ông trưởng đoàn không chỉ tiếc bị ông Tòng cướp mất cô Đào Hát nói là chuột chứ thực ra ông ấy đã dùng quyền lực để ép ông ấy giao giấy bán thân cho mình. Mà cái ông ấy tiếc chính là đứa bé mình nhặt được bên rừng tự dưng biến mất. Ông ấy đã sớm nhìn ra tài năng của đứa bé nên sau khi nghe Loan báo nó bị người ta bắt cóc ông ấy tiếc hủi hụi Từ đó đoàn hát không bao giờ ghé làng biểu diễn nữa cũng không bao giờ gặp lại Loan. Một tuần sau, đám cưới ông Tổng với cô đào hát tên Loan được người dân cả thôn đồn ùm lên. Họ chỉ dám nói sau lưng ông ấy, chứ nào dám chỉ thẳng mặt ông ta mà cười. Chỉ cần ông ta phật lòng thì vụ mùa lần sau, đừng hỏng có đất mà cấy hái. Bà cả không vui, mặt mày lúc nào cũng cau có. Hết nghe tiếng la hét của bà hai tối ngày, lại đến tiếng đứa bé khóc cũng đủ làm bà mệt mỏi bơ phờ Nay chồng mình lại đưa cô vợ trẻ đẹp về, càng làm bà cả chán ghét không mấy vui vẻ. Ông Tổng chả quan tâm thái độ của bà cả nghĩ sao, mặc sức đóng cửa thác loạn mây mưa với cô vợ trẻ mới cưới càng ngày. Có hôm, con lại phải bưng mâm cơm hầu vào tận trong phòng hầu hạ, chỉ vì cô vợ mới của ông chủ nhóng nhẽo than chóng mặt. Một tháng sau, cô vợ mới có tin vui. Ông tòng nghe nói Loan có thai mừng hơn bắt được vàng Ông ấy đang bất mãn với thằng con trai lớn do bà cả sinh Ngờ nghệch suốt ngày chả biết gì Còn thằng con trai của bà hai Sinh xong mẹ phát điên Cơ thể ốm yếu quạt quẹo Có làn da xanh bụng beo cũng khiến ông tòng Không tài nào yêu thương nó nổi Lần này cô vợ thứ tư Ông ấy đang mong ước sẽ là đứa con lành lặn Kháu khỉnh bụ bấm Không khiếm khuyết như con của mấy mụ vợ kia Sinh ra toàn mấy đứa con sức mẻ Hết ngờ nghịch lại quái thai Suốt thời gian Loan mang thai Ông tổng chiều chuộng cô hết mực Muốn ăn gì, mua gì Ông ấy sẵn sàng chi tiền chẳng tiếc Bà cả bị ghẻ lạnh đem lòng đố kỵ, Lúc nào cũng ôm nỗi bực tức trong lòng Mà sinh uất hận Chỉ cần Loan sơ hở một chút Là bà ấy sẽ đẩy cô vào chỗ chết Điều đó rất khó xảy ra Bởi Loan không phải là một cô gái nhu mì ngoan hiền Chịu ngồi yên cho bà cả đè đầu cưỡi cổ Thêm phần được ông Tòng yêu thương Nên bà cả có phần nếp vế Mọi chuyện cứ thế âm thầm trôi Một cách lặng lẽ Nhưng bên trong đầy mơ mô sóng gió Nhà cửa lặng gió cho tới một ngày Tài họa lại ập xuống nhà ông Tòng Hôm ấy trời nổi gió Mây đen trên trời ở đâu kéo về Làm cho khung cảnh thêm ảm đạm Tiếng gió tiếng lá cây rất lột đột ngoài vườn Nghe đến não lòng Nụ đang loay hoay gấp quần áo trong phòng bỗng một cơn gió thổi thốc qua ô cửa sổ Làm cho hai cánh và đập vào nhau nghe rầm rầm Cô chạy lại, tỏ tay định với hai cánh cửa đóng cho chặt Thì đột nhiên có cái bóng trắng lướt ngang qua ngay trước mắt Báo hại nụ toàn thân ớn lạnh, da gà gai ốc nổi lên Nụ lùi lại thụt tay vào, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài sân Cố để ý xem cái bóng trắng kia đâu Hay là do mình hoa mắt Nhìn một hồi thấy nó không xuất hiện Nụ thở vào nhẹ nhõm Bụng bảo giả Chắc mình hoa mắt Chứ làm gì có ai Ma quỷ đâu giờ này Trời vẫn còn sớm kia mà Nó đưa tay kéo cánh cửa để chốt Lần này không may cho nó Gặp đúng bà hai ở đâu chạy đến Trên người bà ấy còn mặc bộ đồ trắng toát như ma Đầu tóc xõa rũ rưởi rối như tổ quả Đứng ngay bên cạnh cửa nhìn nụ cười ha ha Nụ chưa kịp phản ứng Cánh tay chưa kịp rụt vào Đã bị bà hai nắm chặt Kéo ra ngoài Nụ đau đớn gào rần trời Khuôn mặt bị kéo áp sát vào mấy song cửa sổ Đầu ngặt ra phía sau muốn gãy Bà hai liên tục cào cấu vào cổ Và hai cánh tay của nụ Đến nỗi chảy ra chóc vẩy Túa máu Tưởng đâu bà ấy giết nụ Nhưng lại nới lòng đôi tay thả nụ ra bỏ chạy ra phía trước hòa mình vào màn đêm đen đặc nụ ngã phải xuống đất thốn mạng sương sườn mặt nhăn nhó như khỉ mồm miệng kêu ai oái khóc lóc cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng cũng chưa kịp chấn an tinh thần ngoài kia bà hai hét lớn một tiếng rồi im bặt cô đưa tay lên ôm cổ tập tính lết từng bước ra hướng có tiếng bà hai hét đến nơi cô chết sững thấy đức đang đứng ở đó dưới chân anh là xác bà Hai nằm bất động trên vũng máu. Nụ Hoàng hốt hỏi. "Anh Đức, sao bà Hai lại chết thảm?" Đứng lặng thinh không nói, phải chờ nụ hỏi tới hai lần, anh ta mới giật mình lắp bắp. À, "À ờ ờ." Cứ lắp bắp trong miệng mãi, không nói thêm câu gì. Đám tang bà Hai diễn ra ngay sau đó. những lời theo dệt đồn thổi um sùm khắp một vùng quê thời bấy giờ có người cho rằng bà hai và ông tổng bị cướp giết hại có người lại bảo bà hai phát điên nên tự tử cũng có người lại nói bà hai bị hổ trên núi chạy xuống tấn công sau lưng nhà ông tổng là đồi núi chập trùng đậm đạp người ác miệng lại nghĩ nhà ông tổng dính phải lời nguyền ma quỷ cái chết thảm của bà hai chỉ có đức và ông tổng biết rõ Sau cái chết của bà hai không lâu Ngày trở dạ của Loan cũng đến Vẫn là khung cảnh này Cũng cận kề giờ tí Sống y trang hơn một năm về trước Lúc bà ba đau bụng Đẻ đứa con sáu ngón Ông Tổng thấp thỏm trong lo âu Bụng dạ nóng như con lửa đốt Cứ đi qua đến lại chẳng chịu ngồi yên Thì thoảng lại đứng cổ kiễng chân ngó vô phòng Sau tiếng hét dài của Loan Là tiếng đứa nhỏ khóc thét Ông Tổng đứng chôn chân tại chỗ Miệng lắp bắp mãi mới thành câu Sinh rồi Trời ơi Sinh rồi Chẳng kịp để bà đỡ bồng đứa bé ra Ông lao nhanh đẩy tung cửa bước vào Là trai hay gái Lần này Loan mang thai khá khỏe mạnh Lúc bắt mạch thầy có nói đứa bé trong bụng là con trai Loan lại thèm ăn ngọt Theo kinh nghiệm mấy mụ vợ mang bầu năm xưa Thì ông Tòng đoán đứa bé trong bụng loan là con gái Nghĩ vậy thôi Ông cũng không nói ra Sợ vợ mình buồn rồi suy nghĩ linh tinh Bà đỡ đưa đứa bé qua cho ông Tòng Ấm Cười thật tươi đáp Chúc mừng ông chủ Là bé gái Cô chủ khá xinh và bụ bẫm Ông xem Làn da trắng mịn Đổi lồng mày lá liễu sống mũi dọc dừa Ý trang mẹ nó Tôi chưa thấy đứa bé nào vừa sinh lại có cái nét đại cát như các cô chủ đây. Ông tổng lúc đầu không mấy vui, cho dù ông đã đoán nó là con gái từ trước. cảm giác hụt hẫng vội qua đi khi nghe bà đỡ khen hết lời. nụ cười trên môi ông ấy bắt đầu nở, không dám siết chặt đứa bé vào lòng chỉ sợ làm nó đau. cảm giác này sao mà sống ngày trước đến vậy? chợt nhớ ra bàn tay đứa bé, ông tổng hoảng hốt vạch ra xem. Thấy đôi tay búp măng nhỏ xinh thẳng tắp đều 10 ngón Trong lòng ông mới nhẹ nhõm Ông Tổng cười khà khà Nói với tí lấy tiền đưa cho bà đỡ Trả tiền công còn thưởng thêm chút ít cho bà ấy Lần này tuy không phải con trai Nhưng ông Tổng mến con bé thật sự Quý nó hơn báu vật Suốt ngày quấn quýt bên cạnh không muốn rời xa Một tháng sau tới ngày cúng mụ Nhìn mâm cúng đầy đủ lễ vật được bày trí trên bàn Ông Tổng đi lại gật gù Mãi gần tới giờ lành mà vẫn chưa thấy bóng dáng ông thầy cúng đến Lão ta hỏi Thầy Ban chưa đến sao? Mau đi xem ông ấy đến chưa? Khốn kiếp, giờ này còn chưa thấy mặt mũi ông ta đâu Thằng Tý định quay đi chợt thấy bóng dáng thầy Ban lom khom ngoài cổng Nó reo lên Thầy Ban đến rồi, ông chủ. Mày kéo ông ta vào đây Chậm chạp như rua thế kia Vào đến nơi lại trễ giờ lạnh Đáo Tổng hối Mọi thứ chuẩn bị xong Thầy ban bảo ông Tổng ẵm đứa bé Ngồi cạnh mâm cúng trước mặt Một tô nước rắc đầy hoa Ông ấy đọc bài cúng mụ xong Nói ông Tổng cầm bông hoa quết vào môi đứa trẻ Mong sau này có nụ cười tươi như hoa Như ngọc Đang cầm bông hoa trên tay quết vào môi đứa trẻ Bỗng ông Tổng chết sững Khi bàn tay nhỏ bé của con bé nắm chặt ngón tay út của mình Điều làm ông kinh ngạc hơn Là bàn tay con bé mọc dài ra một ngón tay thừa bên cạnh ngón út của bàn tay trái Nụ cười trên môi tắt hẳn Ông ta nổi giận đùng đùng ôm con bé xuống bếp Trước sự ngạc nhiên của cả nhà Nắm chặt bàn tay con bé kề trên thớt Miệng quát Tí, đem trong con dao ra đây Nhanh lên Bọn họ mặt tái mét đứng nhìn nhau là mờ đoán ông chủ định chặt tay con gái. Loan lao tới, gào khóc xin tha cho đứa nhỏ. Mặc kệ tiếng gào thét của Loan, ông Tổng mặt lạnh như tiền, quát lớn. Đưa sao lại đây cho ông? Đứa bé khóc ngặt ngặt, đến tím cả mặt. Vậy mà ông ta không mảy may quan tâm. Bà cả đi đến thấy vợ bé của chồng gào khóc xông vào, hất hàm ra lệnh. Đưa cô ta về phòng Cấm không cho ra ngoài nửa bước Cái loại đĩ thoá đã không nên thân, Dụ dỗ chọc người khác lại sinh ra cái thứ ma quỷ Ám vào nhà này thì không xứng đáng sống trên đời Lời bà cả vừa dứt Đức gật đầu lôi loan về phòng Cô quỷ gối ôm chân Đức van xin anh cứu lấy đứa bé con mình Đức quay lại Lạnh lùng đáp Đáng lẽ Cô không nên vào nhà này làm dâu Cũng không nên sinh con Thì có lẽ ông chủ còn yêu thương cô mãi mãi Nhưng cô đã phạm một sai lầm Cô có biết đó là gì không Ngược đôi mắt ngấn lẻ nhìn Đức Loan lắc đầu nguôi nguẩy nghẹn giọng hỏi Là sinh con sao Đức thở dài Gạt cánh tay của Loan khỏi chân mình Buồn một câu thở ơ rồi bỏ đi Sai lầm của cô Là ảo tưởng hão huyền vào ông chủ Có thể che chở cho mình cả đời Loan mồi bệt xuống đất khóc nức nở Cánh cửa phòng khép lại Giống như cuộc đời trải đầy hoa của cô đã tắt Chỉ còn tiếng khóc Và những giọt nước mắt tuôn rơi Cũng tâm trạng nặng trĩu. Tí đưa con dao cho ông tổng, Ông ta đưa đứa bé vào tí ấm Một tay cầm dao Một tay giữ chặt bàn tay bé xíu của đứa nhỏ máu bằng tùng tóe bắn lên cả gương mặt ác quỷ của ông ta Trọng nháy mắt ngón tay thừa của đứa bé nằm trong chơi trên thớt may mà ông ta không chặt luôn bàn tay đứa trẻ mọi người thấy con bé đứt một ngón ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bằng tay lại cho nó mời thầy lang về đắp thuốc nó không chết được đâu dòng họ nhà này muốn sống thì không được phép yếu đuối nói xong ông ta bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông thầy cúng chứng kiến thấy ông tòng quá tàn ác mà bỏ về ngang chừng, còn không nhận tiền công vì thấy gia đình này giống như quỷ dữ. Chắc chắn những đồng tiền của họ cũng vì đàn áp người khác mà có. Nó thấm đẫm bao giọt mồ hôi, xương máu của biết bao nhiêu người dân nghèo khổ. Từ đó Loan bị ông tòng ghẻ lạnh, thở ở đến nỗi mỗi bữa ăn không cho phép cô ngồi chung. Tuy không bắt lao động cực nhọc như người ở trong nhà. Xong ông ta chẳng thèm đoái hoài đến hai mẹ con cô. Ông Tổng chán nản cảnh vợ con ở nhà, bèn lao vào những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài, ăn bánh trả tiền, không lấy thêm bất cứ một bà vợ nào nữa. Thời gian lặng lẽ trôi. Sau cái chết của bà hai và bà ba, mọi chuyện trong gia đình ông Tổng lắng xuống hẳn. Người làm trong nhà rỉ tay nhau lúc này bùa chú của lão lâu mới hiểu nghiệm. Con quỷ trong nhà bắt đủ người. Không bắt thêm một ai nữa Bắn đi một thời gian khá dài 18 năm sau Một buổi chiều gió thoảng mây đưa nhẹ Mây đang băm rau nấu cám lợn bỗng tiếng ông Lâm trong nhà nói vọng ra Mây Vào đây ông báo Cô dừng tay ngẩng mặt lên đáp Dạ Rồi đứng dậy chạy nhanh ra giếng Kéo gầu nước rửa chân tay rồi mới vào nhà Cô lấy phép hỏi Dạ Ông nội có gì dạy bảo Mây ạ Ông Lâm đưa cho Mây hai hào Rồi nói Con cầm tiền này Chạy đặt đỉnh ở chỗ bà bán trứng Mua mấy quả về mà ăn Gần một tuần nay Nhà mình không có thức ăn mặn còn gì Mây đưa hai tay nhận tiền Rồi cô Lý Nhí hỏi lại Nhưng đây là tiền để dành cho ông mua thuốc lúc bệnh nặng Còn ăn cơm với rau với muối là được Ông nội đừng lo cho Mây Ông Lâm xua tay Nhìn Mây bằng ánh mắt hiền tử Không ngờ năm xưa mình cứu một mạng người Này được báo đáp xứng đáng Mây chăm sóc ông Lâm rất chu đáo Chỉ cần ông ho một tiếng Mây đã xoắn hết cả lên Bữa ăn có gì ngon Phần ông trước, mình thì chỉ ăn uống tạm bỡ sống qua ngày. Mày rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, nét dịu dàng thơ ngây thôn quê của cô luôn hiện rõ trên gương mặt. Ông lầm tự hào về mây lắm, thật không uổng cho công sức của mình một tay nuôi dạy mây nên người. Con đi mua đi, rồi về đây ông sẽ nói vì sao ông cho tiền đi mua trứng. Đi sớm về sớm, trời sắp tối rồi nghe chưa? Ông Lâm dặn dò Mây rất kỹ mỗi khi Mây đi ra ngoài. Thời buổi loạn lạc cướp bóc nhiều làng này lại nằm ven núi nên không tránh khỏi va chạm với bọn cướp. Đã thế Mây lại lất xinh rơi vào tay bọn chúng thì xem như tàn đời. Mây dạ vâng chạy vào buồng của vội chiếc khăn trùng lên đầu kín mít chỉ để hở mỗi hai con mắt nhìn đường. Đoạn Mây mua được mấy quả trứng sách trên tay cô rào bước thật nhanh về nhà. đang đi chợt một bóng người lao ra lùm cây ôm chầm lấy mây cả cơ thể đầy máu của anh ta ngã rạp đôi chân không đủ sức đứng vững làm mây hoảng hốt hét lên đánh rơi cả bọc trứng vừa mới mua xuống đất vỡ nát bét anh ta thều thào cứu tôi với đừng sợ bọn chúng muốn giết tôi làm ơn cứu tôi xin cô Mày liếc xuống nhìn anh ta Khuôn mặt người này nhem nhuốc dính đầy máu Chắc hẳn anh ta bị thương khá nặng Cần mình giúp đỡ thật Mày nghĩ vậy Nghe xong lời thỉnh cầu của anh ta Mày tự chấn an Cô bình tĩnh hơn Giọng run run hỏi Ai à, Ai muốn giết anh mới được Người kia mệt nhọc đáp Bọn chúng Bọn chúng Cứu tôi Chợt Sau lưng có tiếng truy hô Và cả những bước chân chạy thỉnh thịch vọng lại Ngày một cần chỗ hai người bọn họ đứng Mây dịu anh ta trốn vào một hốc cây ven đường Tháo chiếc khăn trùm đầu tràng lên mặt anh ta Đưa tay lên miệng xịt dài một tiếng và dặn Anh cứ ngồi yên trong này Chờ tôi quay lại Đừng phát ra tiếng động họ sẽ biết Cậu thanh niên kia gật đầu Lúc mây đưa bàn tay sóng ngón lên xịt Bỗng, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng muốt, Có tới 6 ngón tay mỉm cười nụ cười ấy là mây bối rối trong một khoảnh khắc Không biết là cười vì cảm phục mây đã cứu mình Hay cười vì bàn tay cô dị dạng. Mây thụt tay lại, gương mặt bừng đỏ e ngại Xoay lưng bước đi rồi nói Tôi đã đánh lạc hướng bọn chúng Còn anh ngồi im, đừng có lên tiếng Nói xong cô chạy ra khỏi bụi cây Đoán đám người kia không phải là người tốt Cô nhớ đến lời ông nội rằng ngụy trang mỗi khi gặp nguy hiểm May cho cô Trước mặt có bãi phân trâu còn mới Cô chạy lại bốc từng nắm chét lên mái tóc mềm mượt đen bóng của mình Số còn lại cô quét lên người và mặt Vừa làm xong Toán người kia cũng ùa tới Chúng đảo mắt nhìn xung quanh Thấy ở đây chẳng có ai ngoài một con điên đang ngồi bốc phân trâu chép vào mặt như đánh phấn Còn hỏi chúng nhìn tôi có đẹp không Càng làm cho chúng thêm tầm lậm Bích không hỏi được gì, bọn chúng rủ nhau đi Đột nhiên, một trong bốn gã dừng chân lại Hắn quay người nhìn chằm chặp bọc trứng vỡ nát bên cạnh mây Chậm rãi đi tới dùng con dao trên tay đặt xuống cầm Hất mặt cô lên cao rực quát Mày có thấy một gã thanh niên bị thương chảy ngang qua đây không? Nói tao biết Mày sợ hãi luôn cầm cập Ánh mắt đã phản bội lại mọi hành động giả điên của cô Chúng biết Nếu ai đó bị điên thật Thì cho dù kề dao vào cổ vẫn không có cảm giác sợ hãi Thấy mày lắc đầu Gã ngẩng mặt lên trời cười ha hà Cúi xuống nhìn cô quát Chúng mày Lôi nó vào bụi cây Hiếp chết nó đi Mày có rúm người ngồi ôm đầu gối Giờ hai tay xua xua miệng lạp nhảm Đừng giết tôi đừng, đừng giết tôi Ánh mắt nhìn bọn chúng như văn nài Một gã chạy lại kéo tên kia đi Mày điên à Bây giờ là lúc nào mà mày còn nghĩ tới ba cái chuyện dân dục Thôi đi nhanh Đuổi theo nó Để thằng này sống sót thì chúng ta không còn đất sống đâu Hắn níu gá kia lại Chỉ vào vết máu trên áo mày gàn rộng Mày nhìn kìa Tao đoán con nhỏ này biết thằng khốn kia trốn ở đâu Là nó giả điên nhầm qua mặt chúng ta mà thôi Gá kia nhìn theo hướng tay hắn chỉ Cuối thấp người ngó sát vào chỗ vết máu Đưa tay lên sở định nói với gá đi cùng câu gì đó Mà trước kịp nói gì đã nghe sau lưng có tiếng gọi Chúng hoảng hốt đướn cổ kiếng chân lên nhìn Cậu chú Cậu ở đâu Cậu chú, mau ra đây đi ạ Ông bà rất lo cho cậu Cậu chú ơi, cậu chú Cậu đang ở đâu Xin hãy lên tiếng để chúng tôi đến đón cậu Bọn chúng bốn gái nhìn nhau Hất hàm ra hiệu Đi thôi, mẹ kiếp Sao bọn chúng lại đuổi theo nhanh vậy cơ chứ Tốt nhất, mày chạy cho xa Hoặc chết ở đâu đó càng tốt Nếu để chúng ta gặp lại Thì mày không còn may mắn vậy nữa đâu Thằng ót con Chúng nhổ bãi nước miếng xong mới chịu bỏ đi mới ngồi im một chỗ chưa thoát ra khỏi cơn sợ hãi khi nãy Đám người sau lưng vùa tới Họ quan sát một lúc quay sang hỏi mây. Cô ơi! Cho chúng tôi hỏi Cô có thấy một thanh niên tầm gần 25-26 tuổi bị thương chạy ngang qua đây không? Mày đang suy nghĩ không biết họ là người tốt hay người xấu Liệu rằng nói ra anh ta có trách mình không? một người thấy cô lo sợ liền nói thêm vào cô đừng ngại chúng tôi là người tốt cậu thanh niên bị thương là chủ nhân của chúng tôi nếu có thì làm ơn chỉ giúp cho chúng tôi chúng tôi xin hậu tạ mấy người không phải là người xấu thật chứ tôi tôi tôi tôi mày lắp bắp hỏi người kia gật đầu đúng vậy chúng tôi là người tốt trên đường đi buôn bán về thì gặp phải toán cướp trên núi đổ xuống chúng vừa cướp bóc lại vừa muốn giết người cậu chủ đã chạy lạc khỏi chúng tôi vì bị mấy gá cướp chia nhau ra đuổi bây giờ cũng không biết cậu ấy còn sống hay đã chết mày im lặng cô không hỏi gì thêm thấy họ mặt mày cũng hiền lành không hung dữ như đám người vừa rồi gặp đứa bẩn thỉu như mình cũng không tha muốn giờ trò đổi bại mày lèn lén nhìn qua hướng lùm cây Nơi cô xấu người đàn ông bị thương Tay rùn rẩy chỉ qua bên đó khẽ nói Bên kia ở, ở bên kia Người đàn ông kia lập tức hất hàm Ta lệnh cho hai người đi theo hướng tay mây chỉ Xem thực hư thế nào Anh ta ở lại bên cạnh mây Phòng đám người xấu kia quay lại Anh Lập Cậu chủ đang ở đây Một người ở phía bên kia gọi lớn Được tôi qua ngay Anh ta đáp cúi nhìn Mây dặn Cô chờ chúng tôi ở đây Tôi sẽ hậu tạ cô Nói xong Mây trước kịp gật đầu Anh ta đã nhanh chân chạy đi Một lúc sau họ dìu người thanh niên kia ra Anh ta có vẻ rất yếu Đi không vững Phải hai người dìu mới nổi Đứng trước mặt Mây họ nói câu cảm ơn Rúi vào tay cô một túi tiền và nói Đây là phần thưởng dành cho cô Tôi biết nhiều đây không thể báo đáp ơn của đã cứu cậu chủ tôi một mạng Nhưng xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành và chút quả mọn này Mày rụt tay lắc đầu lý nhí đáp ừ, Không, ông nội dặn cứu người không cần nhận lại ơn nghĩa Tôi chỉ tình cờ gặp và cứu anh ta thôi Mấy người cầm tiền về đi Người đàn ông tên Lập nhất quyết không chịu nhận lại số tiền Dưới vào tay cô cho bằng được Họ mỉm cười quay người bỏ đi Cậu thanh niên ngoái lại nhìn Mây Đôi mắt có chút gì đó lưu luyến Với ân nhân của mình Mây nhìn theo họ cho tới khi khuất bóng Cô mới chịu về nhà Cầm túi tiền nặng chiếu trên tay Mây vừa mừng vừa sợ Đi được một đoạn cô dừng lại Cảm thấy cầm túi tiền hớ hành như thế này Sẽ không an toàn Nghĩ là làm Mây kéo áo dắt túi tiền vào lưng quần Cô cảm thấy làm vậy khá an toàn Còn hơn cầm nó trên tay Đường về nhà vẫn còn cả một đoạn khá dài Cũng chẳng biết phía trước có chuyện gì Tốt nhất vẫn là đề phòng trước Con đường đẽ về nhà hiện ra trước mặt Trời nhá nhem tối Mây đọc bước đi nhanh hơn Sợ ông nội ở nhà đang lo lắng cho mình chưa khi nào cô đi đâu mà lâu về đến nhà vậy Sợ ông nội lại chạy đi tìm thì khổ Phía trước mặt mây có hai người đi ngược hướng Họ nhìn mây chằm chằm không hỏi gì Mày lướt qua thật nhanh chạy như bay rẽ vào con đường nhỏ Cô chọn con đường tắt để về nhà Chạy được một đoạn Mày đứng lại khom người Hai tay tỉ gối thở hồng hộc mệt nhọc mày mà hai người kia không đuổi theo mình Chứ nếu không cô không đủ sức mà thoát thân Họ thấy cô gái chạy khuất Hai người đàn ông một già một trẻ đi tiếp Đã thành niên léo đéo theo sau một người đàn ông ngoài 60 tuổi Anh ta hỏi Sư phụ Sư phụ phát hiện trên người cô ta có đúng không ạ Ông ta ngẫm nghĩ một lúc mới đáp Ta chưa thể khẳng định Nhưng có linh cảm Đây là cô gái chúng ta đang đi tìm Một cô gái Mang mệnh âm dương Trên đời này đâu có mấy người Đi thêm một đoạn Ông ta nói với cậu trai trẻ Tìm chỗ nghỉ chân đêm nay Ngày mai con đi dò xét Hỏi xem cô gái kia là ai Nếu đúng là người chúng ta cần Thì bảo họ cứ ra giá Chúng ta sẽ mua bằng bất cứ giá nào Quý vị thân mến Ở buổi phát triển ngày hôm nay Duy Thuận xin phép dừng tại đây Và phần 3 của câu chuyện này Thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe vào buổi tối ngày mai Lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường quay Âm nhé Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi Liệu rằng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với cô gái tên Mây này đây? Và chúng ta nghe đến đây thì chúng ta cũng có thể tự đoán được ra rằng Mây chính là cái cô gái có bàn tay sáu ngón ngày xưa đã được một ông lão nhặt về cưu mang và nuôi nấng cho đến tận bây giờ. đã 18 năm trôi qua có lẽ bây giờ Mây là một cô gái uh, lớn xinh đẹp và chắc hẳn qua một vài cái tình tiết mà cô gái này cứu cái chàng trai uh, bị bọn cướp nó nó nó giết đấy. thì chắc hẳn là cô ấy được người ông nội này đào tạo huấn luyện cũng như dạy dỗ một cách rất là đàng hoàng tử tế nên cô ấy mới có thể mới có thể thông minh à, nghĩ ra cái cách giúp người trong cái hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn như thế và đoạn cuối của phần 2 thì chúng ta thấy được rằng là khi cô gái tên may này đi qua hai cái người đàn ông một già một trẻ thì đây người ta đã cái ông đó ông ta khẳng định một điều rằng linh cảm cô gái này chính là cô gái mà họ đang tìm, một cô gái mang mệnh âm dương. Vậy thì với cái mệnh âm dương của mình, với cái sự giáo dục dạy bảo của một người ông tuyệt vời như thế, mày sẽ giúp ích gì được cho cuộc đời và điều gì sẽ xảy đến với cái lão tòng một lão phú hộ giàu có độc ác sẵn sàng vứt bỏ đi con của mình? Và sẵn sàng chặt tay cái đứa con của Loan Một người đàn ông ác độc, tàn nhẫn như vậy Chắc hẳn ông ta sẽ phải nhận một cái kết cục xứng đáng Nếu như tác giả mà cho ông Tòng này Nhận một cái kết cục không xứng đáng Thì có lẽ rằng nó sẽ không bao giờ thỏa mãn người nghe được Và để phần 3 Chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo Quý vị hãy cùng với Duy Thuận chờ đợi và cùng đón nghe vào tối ngày mai lúc 21 giờ quý vị nhé.